Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Khả Hân có tựa đề Vùng đất bị nguyện rổ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. 5 giờ sáng tại bến xe liên tỉnh thuộc xã Cư Bần, một chiếc xe khách nhỏ đang từ từ cập bến. Từ trên xe một người thanh niên bước xuống với một gương mặt hết sức hào hứng. cũng phải là bởi đây lần đầu tiên anh ta bước chân ra ngoài để thực hiện những ước mơ hoài bão cuộc đời của mình. Người thanh niên đó tên là Tuấn, anh vừa tốt nghiệp công tác xã hội, chuyên ngành lý luận chính trị. Về tấm bằng xuất sắc của mình thật đơn giản để Tuấn xin cho mình một công việc ổn định ở thành phố. Thế nhưng mà anh lại chọn cái xã cư bần này xin về làm phó chủ tịch xã. Cái chức mới nghe qua tưởng chừng khá là oai. Nhưng ở cái địa phương nghèo này thì có khi cho người ta còn chẳng thèm đến. Có người bảo Tuấn điên, anh cũng tự nhận mình điên thật. Và chuyện gì thì cũng có lý do của nó. Sở dĩ Tuấn nặng nặng xin về đây là vì quá trình theo học đại học. Anh có quen một người bạn ở xã này. Cậu ta tên là Nghĩa học lực rất tốt. Tuy nhiên đến năm thứ ba thì Nghĩa lâm trọng bệnh rồi mất. Ước mơ trở về quê hương xây dựng của cậu cũng dừng lại tại đó. Không muốn tâm nguyện của bạn mình giang giả cho nên Tuấn quyết định nộp đơn xin về đây. Từ trong bến xe đi ra Tuấn ngồi ngay bên đường quốc lộ để đợi xe thổ. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn cộng với lại là một xã nghèo hẻo lánh. Cho nên chắc anh phải đợi khá lâu. Và đúng là lâu thật. Gần một giờ đồng hồ sau thì mới có mấy người chạy xe thổ tới. Trông họ khá lăm lũ và chiếc xe cũng có phần cũ nát và không được hoàn thiện lắm. Tuấn liền cất tiếng gọi. Chú, chú, chú ơi, đây đây, tới ngay. Một người đàn ông đổi mũ cối chạy xe từ từ đến. Ông ta nhuền miệng cười với Tuấn. Cậu đi đâu lên đây tôi trả? Chú cho cháu đến ủy ban xã. Ủy ban xã, cậu làm gì ở đó? Vâng không giống gì bác là cháu được cử về làm phó chủ tịch Hì gì Ông ta liền trận mắt tỏ vẻ bất ngờ lắm Bởi trông Tuấn vừa trẻ vừa trắng trèo bành bao Không giống với những viên chức nhà nước mà ông thường thấy Tuấn hiểu được điều đó Anh liền đưa một đống giấy tờ để chứng minh Người đàn ông lắc đầu không nhìn rồi nói Thì được rồi cậu lên xe đi tôi chở Không biết có phải vì ông ta tin Tuấn Hay là do ông ta không biết chữ Chiếc xe từ từ di chuyển rời khỏi quốc lộ, người đàn ông rẽ qua một con đường nhỏ, phải gọi là cực kỳ khó đi. Những pha dòng sốc làm cho anh cảm tưởng như mình đang cưỡi ngựa. Ngồi trên xe được một lúc thì người đàn ông kia bắt đầu hỏi. Mà cậu tên gì? Cháu tên Tuấn à Thế sao cậu về đây? Sao ạ? Thì sao cậu lại về cái nơi khỉ go có gái này? Người ta muốn đi không hết cậu lại chọn về, nghĩ lạ thật đấy. Trước câu hỏi này Tuấn không biết phải trả lời ra sao Anh cũng không muốn nhắc tới lý do của bản thân mình Cho nên nằm ở cho qua mà thôi Trên đường đi đúng là cây xã này có mức sống quá thấp so với mặt bằng chung Đất đai ở đây chủ yếu là đất trống Đồi chọc không canh tác được Nhà thì cũng chẳng được san sát nhau Thậm chí có căn còn cách nhau cả gần cây số Đi thêm một lúc chiếc xe dừng lại Người đàn ông chỉ thẳng vào căn nhà trước mặt Đây, tới rồi đấy. Tuấn gật gù bước xuống xe đưa mắt nhìn vào bên trong. Cách được gọi là ủy ban xã này thực ra chỉ là một căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ. Gọi là nhỏ vậy thôi chứ đúng ra nó lớn và khăng trăng hơn những căn nhà mà trên đường Tuấn Đức trông thấy. Anh quay ra nói với người đàn ông kia. Hết bao nhiêu tiền vậy chú cháu gửi? Không, không, không. Nếu cậu về đây làm việc thì tôi không có lấy tiền. Coi như là tôi đóng góp chút công sức nhỏ để cho đón cậu. À không, là cho đón phó chủ tịch xã chứ. Trời đất ơi, sao thích được hả? Hay bao nhiêu tiền cho cháu gửi chứ? Không cần thật mà. Thôi tôi đi nhé. Chỉ mong sau này có việc gì cần nhờ thì cậu châm trước cho. Vừa nói người đàn ông vừa chạy xe vụt đi. Tuấn lắc đầu một cái. Đâu là người dân quê mà hết sức hào phóng. Trở lại với việc chính của mình, Tuấn quay lưng bước vào bên trong ủy ban xã. Cánh cộng phía trước của nó chỉ khép hở chứ không khóa. Nếu không có cái tấm biển đính đá ở trước ghi Lã ủy ban xã Cư Bẩn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net